quỳnh đi đỏ ngang thường chịu tiền lâu quá hóa nhiều không trả được lúc anh lái đỏ đến đòi quỳnh bảo bạn đang đọc truyện tại trang w ê képeb vcc ừ đợi đấy mai ta trả rồi mua c h e n ữ a lá ngồi làm một cái nhà bè ở giữa sông trong để một câu d mẹ thằng nào bảo thằng nào và phao ầm lên rằng đó là lần yết thơ của trạng thấy nói thơ trạng thiên hạ nô n ư ớ c kéo nhau đi xem đi đò ra đến nơi thấy đọc một câu như thế chán quá lại đi đò về người khác gặp hỏi thì cáu chỉ trả lời ra mà xem thế là thiên hạ càng thấy lạ càng xô nhau ra xem